Chương 636, vạn giới đấu pháp đại hội Khương Tiền lắc đầu nói: Tu tiên giả bế quan là thật sẽ quên mất thời gian. Huống chi gia gia của ta đạo hạnh khó có thể tưởng tượng. Có lẽ chúng ta cảm thấy trăm vạn năm rất dài. Trên thực tế đối với hắn mà nói, bất quá là một giấc mộng thời gian thôi, thậm chí ngắn hơn. Từ nay về sau lại nghĩ nhìn thấy hắn sẽ chỉ càng ngày càng khó. Nếu là ngươi có việc, nhưng tìm tiên đạo mặt khác đại la cũng hoặc là đi tìm phụ thân ta thiên đình cũng là có thể làm chủ. Tiên đạo đang ở tốc độ cao trưởng thành là quái vật khổng lồ. Từng cái công đức giáo phái đã cùng hư không thành lập mật thiết liên hệ. Hòa Quang Mệnh Quân nghĩ vượt qua Đại La trực tiếp thấy đạo tổ Khương Tiền cảm thấy này không hợp với quy củ cũng sẽ mạo phạm đến gia gia của mình. Hiện tại gia gia cho dù là Huyền Mệnh Chi chủ cũng chưa chắc có thể thấy bằng cái gì gặp ngươi một vị mệnh thánh. Lúc trước đạo diễn đột kích trước Hòa Quang Mệnh Quân lựa chọn đã để bọn hắn quan hệ xa lánh, bây giờ còn có thể gặp mặt, chẳng qua là khách sáo thôi. đ ồ n g tuyết cười nói tiền bối cũng đừng nghĩ lấy thấy đạo tổ vô luận ngươi là bởi vì cái gì sự tình chuyện của ngươi đều không đủ dùng kinh động đạo tổ nếu như là huyền mệnh nhường ngươi đến đó chính là không hợp cấp bậc lễ nghĩa lãnh đạm đạo tổ trừ phi huyền mệnh chi chủ tự mình đến đây hòa quang mệnh quân lườm nàng liếc mắt âm thầm khó chịu này hai huynh muội thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi này giọng điệu phảng phất là người trong tiên đạo mà không phải huyền mệnh người hắn trong lòng có chút bất đắc dĩ trên thực tế Huyền mệnh nội bộ cũng có rất nhiều sinh linh bắt đầu tiếp xúc tiên đạo. Phàm là tiếp xúc tiên đạo người đều cùng mê muội giống như. Điên cuồng tôn sùng tiên đạo cái này khiến hắn hết sức khó lý giải. Tiên đạo thật có như vậy khó lường. Hắn có muốn thử một chút hay không? Khương Tiền nhìn ra hòa quang mệnh quân quấn bách cười nói, gần đây địa tiên đứng đầu vong trần đại tiên muốn giảng đạo, vừa vặn ngươi đến rồi, không ngại đi nhìn một cái. Có lẽ có thể đối ngươi tu hành có trợ giúp. mặc dù hắn đối hòa quang mệnh quân lòng mang không vừa lòng nhưng hắn thủy trung không quên phát dương tiên đạo sự tình nhưng càng ngày càng nhiều sinh linh gia nhập tiên đạo đây là mỗi một vị tu tiên giả chuyện nên làm hòa quang mệnh quân do dự một chút cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý hắn cũng nghe nói vong trần đại tiên tên làm tân tấn đại la vong trần đại tiên tay cầm thiên địa bảo giám thực lực không phải tầm thường tại tiên đạo có uy vọng cực cao đồng tứ đồng tuyết thì nói đến vong trần đại tiên gần nhất hành động mới nhất tấn đại la vong trần đại tiên cùng kiếm thần so tài một phiên trận chiến này dẫn tới rất nhiều tiên đạo đại năng quan sát cuối cùng chiến cái ngang tay cho dù là ngang tay cái này cũng đủ để chứng minh địa tiên đứng đầu mạnh mẽ bây giờ đại la số lượng đã đi đến 25 vị tại thế hệ trước đại la bế quan tình huống dưới mới đại la trở thành đại la tiên v ự c đương thời quấy phong vân tồn tại có thụ quan tâm bốn người tiếp tục trò chuyện trò chuyện tiên đạo việc lớn hòa quang mệnh quân nghiêm túc nghe liền hắn cũng không có ý thức được trong lúc bất chi bất giác tiên đạo bên trong phát sinh việc lớn bắt đầu khiên động các phương đạo thống quan tâm liền huyền mệnh bên trong đều thường xuyên lưu truyền tiên đạo sóng gió tử tiêu cung bên trong ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên khương trường sinh như là một bức tượng thần không nhúc nhích hắn duy trì hơi lộ ra lời biến g tư thế bỗng nhiên hắn mí mắt run lên hắn từ từ mở mắt toàn bộ tử tiêu cung đều sáng lên đồng trường sinh r ũ ỗ i cái lưng mệt mỏi l ộ ra vẻ cảm khái. Lần này bế quan là thật thoải mái. Hắn thành công đem đại đạo sinh cơ luyện chế thành một khỏa có thể dung hợp đại la đạo quả, đồng thời đem chính mình nhân quả chi đạo thôi diễn đến cảnh giới càng cao hơn. Nói tóm lại, thu hoạch rất lớn, không có uổng phí bế quan. Hắn bấm ngón tay tính toán, chính mình vậy mà bế 120 vạn năm quan, thật là dài. Khương Trường sinh cảm khái, sở dĩ có thể bế như thế lớn lên quan. chủ nếu là không có địch nhân đến trêu chọc tiên đạo, hắn bắt đầu diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất. trừ hắn ra, đã biết phạm vi bên trong cao nhất giá trị bản thân lần nữa vượt qua một ngàn vạn thiên đạo hương hỏa giá trị, tiên đạo bên trong tối cường tại 150 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị tả hữu, tự nhiên là vạn phật thủy tổ bị ngạn đạo quân kém không ít còn đang trùng tích trăm vạn thiên đạo hương hỏa giá trị. dần dần, thái sơ cửu thánh cũng bắt đầu đứng trước tu hành mâu thuẫn. Theo Đại La siêu thoát đi đến Đại La thần tướng, độ khó kia tự nhiên là vượt xa Tiên Đế đến Đại La cánh cửa. Mặc dù có Khương Trường Sinh giảng đạo cơ sở tại Đại La nhóm vẫn sở không tới Đại La thần tướng cảnh cánh cửa, mà Khương Trường Sinh thì đã bắt đầu nếm thử sáng tạo cảnh giới càng cao hơn. Không thể không nói, Đại đạo sinh cơ mười phần huyền diệu, dù cho là bị người dùng qua cũng cho hắn rất nhiều dẫn dắt. Hắn nâng tay phải lên, vạn vật tam thiên đỉnh t r ố n g r ỗ n g xuất hiện tại trước mặt. đỉnh trong miệng bay ra một quả quả cầu ánh sáng rơi vào trong tay hắn hào quang tán đi một quả ó n g ánh sáng long lanh đạo quả lộ ra hiện ra đạo quả bảy phần giống trái cây ba phần giống tinh thạch mặt ngoài có rất nhiều tỉ mỉ đại đạo hoa văn hắn tâm thần khẽ động sáng tạo ra một cái đẹp đẽ gỗ lim bảo hạp đem đại la đạo quả để vào trong đó viên này đạo quả như tác dụng gì hắn sớm đã có quyết đoán tự nhiên là lưu cho thiên đình nhưng thiên đình dùng cái này hấp dẫn lớn có thể gia nhập lớn mạnh thực lực, hắn đã nuôi dưỡng không ít không phải khương tộc người, không cần thiết cố ý tránh hiểm nghi. Bản thân thiên đình liền là hắn sáng tạo. Bây giờ thiên đình phi thăng thành công, cũng nên có được sức mạnh lớn hơn. Khương Trường Sinh lúc này thức tỉnh bạch kỳ, bạch kỳ mở mắt sau, lúc này tiến đến hắn trước mặt. Chủ nhân, ngài cuối cùng tỉnh lại, lần này ngài bế quan thực sự là quá dài bạch kỳ xúc động hỏng, nói năng lộn xộn. Mặc dù chỉ cần tại Tử Tiêu Cung liền có thể nhìn thấy Khương Trường Sinh. có thể nàng càng muốn cùng hơn chủ nhân trò chuyện dù sao chủ nhân lúc tu luyện nàng cũng không dám tới gần dở trò khương trường sinh cười nói hộp này do ngươi tự mình giao cho tử ngọc hộp này bên trong đồ vật có thể nuôi dưỡng được một vị đại la việc này không được n h i ờ u người thứ tư biết được coi như là thiên đình chính mình sáng tạo nghe vậy bạch kỳ chừng lớn đôi mắt đẹp đại la liền nơi xa tu luyện mộ linh lạc cũng mở mắt nhìn tới khương trường sinh xem thấu bạch kỳ tâm tư nói ngươi đừng suy nghĩ Ngược lại địa vị của ngươi đã so một chút Đại La càng cao, cùng ở bên cạnh ta, không sớm thì muộn thành tựu Đại La, món bảo vật này không thuộc về ngươi. Bạch Kỳ nghe xong, mở cờ trong bụng, vội vàng tiếp nhận gỗ lim bảo h ạ p nói: yên tâm đi, ta nhất định làm tốt việc này. Nàng đem gỗ lim bảo h ạ p thu nhập bên trong n h ẫ n chữ vật, sau đó nhìn về phía Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh khoát tay nói: đi trước đi, trong khoảng thời gian này ta sẽ không lại bế quan, có cái gì lời, sau khi trò chuyện tiếp. Bạch Kỳ nghe xong triệt để yên tâm lại, lúc này hành động rời đi từ Tiêu Cung. Khương Trường Sinh nhìn về phía Mộ Linh Lạc, cười nói: nên hai người chúng ta một chỗ. Mộ Linh Lạc nghe xong, lúc này đứng dậy, đồng thời p h ấ t tay sáng tạo một mảnh xương trắng che đậy Bạch Long, để nó vô phát thấy vật. Mà Bạch Long giờ phút này vẫn đang say ngủ, cũng không có phát giác được điểm này. Nàng hướng đi Khương Trường Sinh, trên mặt tươi cười. Bạch Kỳ tốc độ cao nhất đi tới thiên đình sau mới phát hiện thiên đế không tại thiên đình, thiên đế trước mắt tại linh giới, nàng không thể không lại nhất người đi tới linh giới, mà tại linh giới thiên đế đang tại giảng đạo, Bạch Kỳ lại không tốt trực tiếp cắt ngang, làm trễ nải mấy năm, nàng vừa rồi trở lại tử tiêu cung, đúng lúc gặp được Khương Trường Sinh cùng Mộ Linh Lạc muốn đấu pháp, nàng liền đi theo tiến đến quan chiến, nàng đối Mộ Linh Lạc thực lực rất tò mò, dù sao Mộ Linh Lạc cũng bế quan trăm vạn tái. nàng không rõ ràng mộ linh lạc mạnh bao nhiêu ba người tới không có có sinh linh khí tức tầng sâu không gian luận bàn một bên khác thiên đế thì trở lại thiên đình hắn một mình nhốt tại tẩm cung của mình bên trong thận trọng xuất ra gỗ lim bảo hạp theo bảo hạp mở ra hắn thấy rõ đại la đạo quả bộ dáng này khí tức thiên đế động d u n g hô hấp cũng bắt đầu rồn dập lên thật chính là đại la đạo quả cùng đạo quả của hắn có chút khác biệt con đường này quả tràn ngập lực hấp dẫn để cho người ta nghĩ một ngụm nuốt vào. Hắn lập tức đem gỗ lim bảo hạp khép lại, đồng thời suy nghĩ một vấn đề: Đại La đạo quản nên đưa cho ai? Cho dù là thả ra tin tức để cho người ta tới cạnh tranh, cũng phải nghĩ biện pháp để cho mình người đạt được. Dù sao bây giờ Đại La Tiên vực Ngư Long hỗn tạp, thậm chí còn có mặt khác đạo thống tồn tại. Thiên Đế càng nghĩ, quyết định tổ chức một trận vạn giới đấu pháp đại hội, phàm thiên đình tiên thần. Đại La phía dưới hết thảy cảnh giới tồn tại đều có thể tham gia, vì hấp dẫn càng nhiều sinh linh gia nhập thiên đình, hắn quyết định đem vạn giới đấu pháp đại hội định tại 10 vạn năm sau. 10 vạn năm đối với tiên đế mà nói, mặc dù được cho là thời gian dài, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, mà lại 10 vạn năm mới có thể để cho thiên đình thế lực đại tăng. Thiên đế có quyết đoán sau, lập tức để cho người ta gõ vang thiên đình thần trung hiệu triệu hết thảy chính thần với lăng tiêu bảo điện tụ tập, đợi tiên thần tụ tập. thiên đế đem vạn giới đấu pháp đại hội nói ra sau cả điện phải sợ hãi có thể khiến người ta trực tiếp thành tựu đại la bệ hạ ngài vì sao lại có như thế bảo vật nói đùa sao đại la thật có thể dựa vào ngoại vật đạt thành chẳng lẽ bệ hạ là theo tử tiêu cung có được bệ hạ việc này quả nhiên là thật chúng ta này chút tiên thần cũng có thể tham gia tiên thần nhóm nghị luận ầm ĩ liền trần lễ cơ võ quân chờ cao vị tiên thần cũng theo đó xúc động Đại La A, đây chính là t i ê n Đế nhóm cao nhất mộng tưởng. Thiên Đế cười nói, là lai lịch ra sao? Chư vị thống nhất giữ kín. Ngược lại là c h ấ m sáng tạo, trên thực tế là chẵm hướng đạo tổ khẩn cầu trăm vạn tái, mới vừa được đến cơ duyên này, chư vị cũng đừng lan truyền ra ngoài. Nghe xong là đạo tổ, tiên thần nhóm lập tức tin. Lại chuyện bất khả tư nghị chỉ cần cùng đạo tổ móc nối, bọn hắn đều có thể tin. Thế là tiên thần nhóm bắt đầu truy vấn vạn giới đấu pháp đại hội chi tiết. thiên đế thì để bọn hắn tiếp thu ý kiến quần chúng, thương thảo quy tắc cùng thưởng phạt chế độ. Một năm này, thiên đình vạn giới đấu pháp đại hội tin tức long trời lở đất kinh động toàn bộ tiên đảo, có thể khiến người ta trực tiếp thành tựu đại la đạo quả. Cái này liên đại la nhóm đều ngồi không yên, các phương công đức giáo phái đại la nghe nói tin tức sau đều xuất quan bái phỏng thiên đế, xác định việc này chân thực tính sau, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị nhường các đệ tử gia nhập thiên đình tranh một c h u y ế n thiên đình cùng giáo phái khác biệt thuộc về thần quyền giáo phái thì là truyền thừa gia nhập thiên đình cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn giáo phái truyền thừa huống chi thiên đình chính là đạo tổ sáng tạo các phương giáo phái cũng không dám đem thiên đình suy nghĩ thành địch giả tưởng theo các phương công đức giáo phái động tác vạn giới đấu pháp đại hội lực ảnh hưởng càng lớn thậm chí lan truyền đến đại thiên thế giới bên trong bị mặt khác đạo thống biết được vùng lĩnh vực này đạo thống cơ hồ đều có sinh linh bắt đầu liên quan đến tiên đạo có rất nhiều đạo thống an bài nhiệm vụ, có rất nhiều sinh linh chủ động tìm kiếm, vô luận là loại tình huống nào, các phương đạo thống đối đại la hiểu rõ đã rất sâu. thành tựu đại la liền tương đương với thành tựu đạo thống thánh cảnh, đây chính là cơ duyên to lớn. chương 637, đạo tổ xuất quan đại la tư thái. tầng sâu hư không đại đạo linh khí hỗn loạn, hình thành tùy ý hoành hành gió lốc, hư không nhiều chỗ đều có sụp đổ dấu hiệu. bạch kỳ ngồi tại tòa sen bên trên quan chắc lấy trận chiến này. cảm khái vạn phần, nàng liền phát hiện mộ linh lạc có một khỏa hiếu chiến chi tâm. trước đó cực ý đột kích lúc, mộ linh lạc liền thể hiện ra siêu cao sức chiến đấu. chẳng qua là nàng bèn nói tổ đạo nữ, rất nhiều người không để ý đến điểm này, cảm thấy nàng lẽ ra nên như thế mạnh. trên thực tế tính toán mộ linh lạc tuổi tác, đặt ở mặt khác đạo thống bên trong, thực lực như vậy tuyệt đối là nhất lưu thiên k i ê u đương nhiên bạch kỳ cảm giác đến chủ nhân của mình càng thêm không thể tưởng tượng nổi. nàng thủy trung không tin có cái gì vạn thế luân hồi thiên thân vạn tướng nhất định là chủ nhân tư chất ngộ tính đi đến nàng này loại phàm linh mức không thể tưởng tượng nổi cũng không biết hiện thời đại la nếu là tiến hành đấu pháp ai có thể bài trước b a bạch kỳ bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy nhất là nghĩ đến thiên đình vạn giới đấu pháp đại hội quan chiến ngàn năm nàng tình cờ cảm thấy mệt mỏi thế là chìm vào giấc ngủ tiến vào thần du đại thiên địa bên trong biết được đương thời nhất khiên động tiên đạo chúng sinh sự tình đó chính là thiên đình vạn giới đấu pháp đại hội bạch kỳ cẩn thận suy tư tại không tính chủ nhân tình huống dưới vạn Phật thủy tổ hẳn là có thể ổn thỏa thứ nhất đến nỗi người thứ hai nàng đột nhiên cảm thấy mộ linh lạc chưa hẳn không phải là đối thủ của bỉ ngạn đạo quân còn có thái thượng côn luân kiêm tu rất nhiều đại đạo lực lượng đạo hạnh cao thâm đến cực điểm nàng lại nghĩ tới địa phủ cái vị kia nàng trước đó từng đi địa phủ du ngoạn đụng phải luân hồi đại đế mặc dù luân hồi đại đế đối nàng hết sức khách khí nhưng luân hồi đại đế cho nàng một loại nói không ra cao thâm cảm giác tên kia nhất định rất mạnh đi liền thái sơ cửu thánh địa tàng đại tôn đều đối với hắn hết sức cung kính còn có gần nhất vừa xuất hiện cực quang thần quân chỉ dùng 50 vạn năm liền theo một tên phàm linh bước vào đại la nhưng từ xưa đến nay hết thảy thiên kiêu đại năng đều ảm đạm phai mở thật sự là không thể nghĩ bạch kỳ nghĩ đi nghĩ lại trên mặt lộ ra tự hào vẻ mặt nàng có thể là chứng kiến tiên đạo từ không tới có còn tham dự tiên đạo kiến thiết cùng phát triển bên trong chư thiên vạn giới nâng lên tiên đạo trưởng thành ai có thể lách qua phúc nguyên thánh mẫu không nói hết thảy tu tiên giả chín thành tu tiên giả đều thu hoạch được cho nàng chúc phúc nàng bây giờ công đức cực kỳ khoa trương thân là thiên đình chi chủ thiên đế liền nàng một phần trăm đều không kịp không chút nào khoa trương chỉ cần nàng không rời đi tiên đạo phạm vi dù cho là đại la cũng không gây thương tổn nàng một chút thiên đạo chính là nàng đệ nhị chỗ dựa dần dần Bạch Kỳ lại bắt đầu xuất thần, nghĩ đến nên cho tiên đạo tăng thêm như thế nào phấn khích. Bây giờ tiên đạo xác thực mạnh mẽ, nhưng đại la tiên v ự c t tu hành tập tục vẫn như cũ là dùng cảnh giới cao làm chủ, dùng cảnh giới quyết định hết thảy. Đối với những cái kia không đạt được đại la sinh linh mà nói, không khỏi cũng quá tàn khốc một chút. Một bên khác, Khương Trường Sinh cùng Mộ Linh là còn tại quyết chiến, hắn đem chính mình pháp lực khống chế tại đại la siêu thoát cảnh trình độ, nhưng dù cho như thế. bản chất của hắn vẫn như cũ là đại la thần tướng mộ linh lạc tuyệt không phải đối thủ của hắn có thể chiến như thế lâu khương trường sinh coi như không cầm nàng cùng chính mình so nhưng cùng hơn trăm vạn năm trước trận chiến kia so hắn phát hiện mộ linh lạc tiến bộ xác thực lớn hắn diễn toán một thoáng mộ linh lạc giá trị bản thân đã tới gần trăm vạn thiên đạo hương hỏa giá trị cùng b ị ngạn đạo quân tranh lệch không lớn khương trường sinh trong lòng hết sức vui mừng nhưng lại cảm thấy nên cho nàng một điểm áp lực để tránh nàng kêu i căng Ngược lại đã chiến ngàn năm cũng nên kết thúc. Ngươi không phải rất muốn biết được ta nghiêm túc lúc mang cho ngươi cảm giác sao? Ngươi chuẩn bị xong chưa? Khương Trường Sinh bỗng nhiên nói ra, vung tay áo đánh tan Mộ Linh Lạc vận mệnh thần thông. Mộ Linh Lạc nghe xong, lúc này dừng lại. Mặc dù này ngàn năm bên trong chiến đấu để cho nàng cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, rất muốn một mực xuống, nhưng nàng biết đó là Khương Trường Sinh cố ý phối hợp chiến đấu chân chính nhưng không có như vậy thông thuận. trường sinh ca ca tới đi không cần lo lắng cho ta chịu khổ m ộ linh lạc nhìn c h ầ m c h ầ m khương trường sinh tầm mắt sáng rực nói nàng thật ta chính là truy đuổi tối cường ở kiếp này nàng cùng kiếp thông trước khác biệt sinh ra đã có một khỏa hiếu chiến chi tâm chẳng qua là đợi tại khương trường sinh bên cạnh để cho nàng không cảm giác được áp lực cho nên hiếu chiến chi tâm ẩn giấu ở đáy lòng nghe vậy khương trường sinh khóe miệng dương lên hắn đột nhiên phóng thích chính mình nhân quả chi lực trong chốc lát Mộ Linh là cảm giác cả người đột nhiên rơi vào khủng bố thâm uyên vô tận âm hàn lực lượng bao phủ nàng để cho nàng không thể động đậy giờ khắc này nàng có loại bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cảm giác vô pháp hiểu rõ thân thể hồn phách không chịu khống chế chỉ có đối mặt tử vong kinh dị cảm giác Phương Sa Bạch Kỳ cũng cảm nhận được chẳng qua là cảm thụ của nàng không có như vậy sâu nàng liếc mắt nhìn đi lập tức ý thức được trận này n h à m chán chiến đấu cuối cùng phải kết thúc. nàng cũng muốn tìm cơ hội cùng chủ nhân thân cận một chút nhưng không phải dùng chiến đấu phương thức khương trường sinh thu hồi nhân quả chi lực nhún vai cười nói cảm giác như thế nào m ộ linh lạc như chút được gánh nặng vẻ mặt hết sức mất tự nhiên nhưng trong nội tâm nàng cảm xúc đã theo hoàng sợ chuyển biến làm kinh hỉ cái này là siêu việt đại la siêu thoát lực lượng sao nhân quả chi đạo có thể đi đến loại trình độ này cái kia nàng nghiên cứu vận mệnh chi đạo lẽ ra nên cũng có thể Mộ Linh lạc vẻ mặt khôi phục được rất nhanh, nàng mở miệng hồi đáp, tuyệt không phải siêu thoát có thể địch chi cảnh. Đây vẫn chỉ là Trường Sinh ca ca một tia khí tức, thật là không cách nào tưởng tượng ngươi nếu là đem hết toàn lực địch nhân kia được nhiều tuyệt vọng. Lời nói này nghe được Khương Trường Sinh hết sức dễ chịu, lúc này đưa tay đưa nàng cách không nhiếp vào trong ngực, sau đó dùng thần niệm bắt lấy Phương x a cái kia yêu, cùng nhau trở lại Tử Tiêu cung bên trong. Ngàn năm sau khi lại cùng nhau ngao du nhân gian đi. ta cũng muốn tự mình đi nhìn một cái bây giờ nhân gian phong mạo. Khương Trường Sinh vớt xuống lời nói này liền xuất ra vạn vật tam thiên đỉnh bắt đầu luyện đan. Bạch Kỳ nghe xong lập tức nhảy nhót, Mộ Linh Lạc cũng lộ ra nụ cười, nhưng nàng không có Bạch Kỳ như vậy xúc động, mà là đi đến một bên bắt đầu xem lúc trước cảm thụ. Đạo tổ xuất quan tin tức cũng không có truyền ra chuẩn xác mà nói bây giờ tiên đạo không có bao nhiêu người quan tâm đạo tổ tại làm cái gì, dù sao đạo tổ cách hắn quá xa xôi. h ò a Quang mệnh quân từ khi nghe vong trần đại tiên giảng đạo sau liền trở lại huyền mệnh bắt đầu tu hành tiên đạo. Khương Trường sinh luyện đan lúc thuận tiện cảm thụ tín đồ tiếng lòng. Bây giờ hắn hương hỏa tín đồ triệt để tại hư không lĩnh vực nở hoa. Nếu như hư không lĩnh vực là một tấm giấy đen, đem hương hỏa tín đồ toàn bộ thắp sáng, cái kia đem như là đầy sao cuồn cuộn hùng vĩ. Hắn đã sẽ không như là phàm nhân thời kỳ như vậy xúc động, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ cảm nhận được một phần ý thức trách nhiệm. Quá lâu không có giảng đạo, mặc dù có thiên đạo bảo hộ chúng sinh, nhưng cuối cùng có chút tình huống chiếu cố không được. Đợi du lịch xong nhân gian, ngay tại thần du đại thiên địa giảng đạo. Khương Trường Sinh một bên nghe những cái kia chỗ với trong khổ nạn sinh linh tiếng lòng, một bên nghĩ đến. Đứng tại góc độ của hắn, khổ nạn sinh linh sao mà nhiều? Hắn không có khả năng đi tương trợ mỗi một vị sinh linh. Dù sao nhân quả là tướng đúng, hắn muốn làm chính là nhường tuyệt đại đa số tiên đạo sinh linh có thể hưởng thụ tiên đạo. ngàn năm luyện đan thời gian rất nhanh, khương trường sinh đứng người lên lúc liền nhìn thấy bạch kỳ đã đứng tại cách đó không xa, trông mong mà đối đãi. m ộ linh lạc cũng là còn tại ngộ đạo bên trong, khương trường sinh đứng dậy, đem vạn vật tam thiên đỉnh thu nhập trong tay áo. lần này liền để bạch kỳ cùng ngươi, ta thì không đi được. m ộ linh lạc bỗng nhiên nói ra, nàng mở mắt hướng phía khương trường sinh lộ ra nụ cười. nàng bế quan chu kỳ cùng khương trường sinh không sai biệt lắm. cho nên cũng không có cảm giác được thời gian buồn tẻ nàng hiện tại xác thực đối với tu hành càng để bụng hơn khương trường sinh tự nhiên không có ý kiến khẽ gật đầu hắn đã xem thấu mộ linh là cùng bạch kỳ kế vặt chủ nhân ta bạch kỳ tiến lên đang muốn nói cái gì vậy liền cùng một chỗ đi khương trường sinh vung tay áo không đợi bạch kỳ nói xong liền dẫn nàng tan biến tại tại chỗ trong chốc lát bọn hắn đi vào trong một vùng núi dãy núi vần quanh dòng sông nhỏ trôi Phong cảnh hợp lòng người, Bạch Kỳ mở mắt nhìn thấy trước mắt phong cảnh, lập tức gấp. Nàng đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy Khương Trường Sinh bên cạnh còn có hai người. Cơ võ quân, Ngọc Nhiên giật. Hai người bây giờ đều là thiên đình tiên thần, bởi vì các nàng là cùng đạo tổ có chặt chẽ nhân quả tồn tại, cho nên vị đặc thù. Bạch Kỳ sừng sốt, không khỏi nhìn về phía Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh cười nói, đi thôi, cùng đi nhìn một cái địa tiên giới biến hóa. Nói đến. hai người các ngươi còn chưa có tới địa tiên giới. Cơ võ quân cùng ngọc nghiên giật đồng dạng có chút mộng. Mặc dù sớm biết bạch kỳ sẽ giúp các nàng nói chuyện, các nàng cũng một mực khẩn trương lại mong đợi chuẩn bị. Nhưng giờ khắc này tới quá đột ngột, ngọc nghiên giật cảm xúc phức tạp nhất. Nàng nhận biết khương trường sinh lúc còn không có tiên đạo. Khi đó các nàng còn tại long mạch đại lục cùng vận triều triều tông tranh phong. Nàng đại biểu phù nguyệt thế gia lôi kéo khương trường sinh thường xuyên qua lại. Nàng dần dần đối khương trường sinh sinh ra lòng ái mộ. thậm chí còn chủ động thổ lộ qua làm sao bị cự có thể ái mộ qua khương trường sinh dạng này nam tử nàng lại sao có thể lại coi trọng mặt khác nam tử cơ võ quân thì lại đến từ thánh triều cùng yêu ma lúc đang chém giết nàng đến khương trường sinh cứu sau đó vào long khởi quan đình viện cũng đã trở thành vòng quan hệ một thành viên dứt bỏ nàng đối khương trường sinh tình cảm nàng tự thân địa vị cũng nguồn gốc từ với thực lực của nàng bây giờ cũng thuộc về với đương thời đỉnh tiêm tiên đế Ngọc Nhiên giật cảm xúc là lo được lo mất, cơ võ quân thì là mừng rỡ. Dù sao hai nữ cùng Khương Trường Sinh thân cận trình độ vẫn là có khoảng cách. Đi thôi, một bên lãnh hội nhân gian phong tình, một bên tự ôn chuyện. Ta đối với các ngươi trải qua cũng cảm thấy rất hứng thú. Khương Trường Sinh cười nói, hắn cố nhân ban đầu liền không nhiều, mà hai nữ cũng một mực tuân theo hướng đạo chi tâm, không có kết đạo nữ, điểm này vẫn có thể đả động hắn. Bất quá đứng tại bọn hắn cảnh giới này, tình yêu kỳ thật không có như vậy trọng yếu. nếu là có thể lẫn nhau khích lệ tu hành chi tâm đó cũng là cực tốt bạch kỳ thở dài một hơi sau đó bắt đầu sôi nổi bầu không khí nàng tính là địa tiên giới khách quen đối với nơi này rất tin tưởng địa tiên giới bên trong có thể là cất giấu một vị đại la trước đó không lâu còn lặng lẽ đột phá đại la không người biết được các ngươi có biết là ai bạch kỳ bán một cái cái nút hỏi cơ võ quân lắc đầu bật cười nói côn luân giáo chủ đúng không kỳ thật hắn chứng được đại la lúc ta có cảm ứng lời vừa nói ra, bạch kỳ, ngọc nghiên giật đều là kinh ngạc nhìn về phía nàng. chẳng lẽ nói nàng đã đụng chạm đến đại la chi cảnh? khương trường sinh liếc nhìn cơ võ quân, nhẹ giọng cười nói: có đại la tư thái, nhưng vẫn còn có chút khoảng cách. mặc kệ như thế nào, ngươi chứng được đại la hy vọng rất lớn. theo hắn đạo hạnh càng ngày càng cao, thiên đạo cùng với toàn bộ tiên đạo đều chịu ảnh hưởng của hắn. một khi hắn đột phá cảnh giới càng cao hơn, đại la độ khó sẽ hơi giảm xuống. nhưng vẫn như cũ là tuyệt đại đa số sinh linh cố gắng cả đời đều không thể vượt qua cánh cửa. Cơ võ quân cùng hắn nhân quả mật thiết, tự nhiên chịu thiên đạo chiếu cố, lại thêm tự thân ngộ tính không tệ, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đi đến đại la. Chương 638, giành lấy cuộc sống mới, cổ tiên đạo dấu vết. Địa tiên giới đã tồn tại rất nhiều năm, tại Thái h Oa cùng Bạch Kỳ ra tay dưới, nơi này đã sinh ra nhân tộc chỉ là địa tiên giới linh khí cùng thiên địa tạo hóa kém xa đại la tiên vực. cho nên cũng không có người tiến vào tiên đạo đại chúng tầm mắt giống địa tiên giới dạng này thiên địa có rất nhiều đại la tiên v ự c t chung quanh nhiều vô số kể hội tụ thành đại la tiên v ự c bầu trời đêm đầy sao trước mắt địa tiên giới nhân tộc còn chỗ với man hoang giai đoạn nhân tộc còn đang khổ cực kiếm sống ngoại trừ nhân tộc nơi này còn có số lượng càng thêm khổng lồ hung thú đều là tự nhiên thay n g é n mà thành nhân tộc bản thân liền là thái oa sáng tạo đã làm quấy dày địa tiên giới tự nhiên cân bằng cho nên Thái Oa không có đặc biệt chiếu cố bọn hắn, truyền thụ cơ bản sinh tồn kỹ xảo sau liền trở lại để nhị thiên giới. Nàng sáng lập tiên đạo vương tộc đã đổ bộ Đại La Tiên vực, bắt đầu dừng chân. Nàng càng để ý tiên đạo vương tộc. Khương Trường Sinh mang theo b à i kỳ, cơ võ quân, Ngọc Nhiên giật một bên nói chuyện phím, một bên du lịch sông núi hồ nước. Dần dần, bọn hắn đi vào nhân tộc tộc địa. Nhân tộc chia làm vô số cái bộ lạc, phân tán tại thiên địa các nơi. Trước mắt còn trải qua làm nông sinh hoạt. Tu tiên tạm thời không có truyền vào g i ớ i này, nhưng có thiên địa linh khí tại, nhân tộc thân thể t ố chất cũng rất tốt, ít nhất không phải yếu nhất chủng tộc, lại thêm linh trí tại man hoang thời đại cũng có chính mình sức cạnh tranh. Khương Trường Sinh bốn người quần áo hoa lệ, nay bộ lạc đám người vừa thấy được bọn hắn, d ồ n d ậ p quỳ xuống, gọi thẳng tiên thần buông xuống. đã từng Thái Oa, Bạch Kỳ đã từng buông xuống qua nhân tộc các bộ lạc, cho nên lưu lại tiên thần truyền thuyết, gặp lại tức là duyên. Khương Trường Sinh liền ở đây ở lại, tịnh chỉ điểm bọn hắn sinh hoạt, cùng với rèn luyện thân thể đến nỗi tiên đạo tạm thời còn không thích hợp truyền bá. Chủng tộc khác còn không ra đời linh trí, nếu là hiện tại liền truyền thụ tiên đạo, rất dễ dàng tạo thành sinh thái phá hư. Đợi vạn tộc cuột khởi sau, Khương Trường Sinh sẽ nhưng cho địa tiên giới chúng sinh một cái cơ hội để bọn hắn tiếp xúc tiên đạo, nhưng diễn biến đến một cái nào đó giai đoạn lúc tiên đạo liền sẽ tại địa tiên giới ngăn chặn. Hắn muốn nhìn xem dưới tình huống như vậy. địa tiên giới có thể hay không thai n g é n ra hắn trong trí nhớ địa cầu hắn biết rõ coi như thai n g é n mà ra địa cầu cũng không phải là hắn kiếp trước địa cầu có nhân mới có quả không có khả năng khép kín chính là bởi vì có trí nhớ của kiếp trước tại ở kiếp này hắn mới càng để ý sinh tử như dẫm trên băng mỏng đi đến hôm nay cho nên trí nhớ của kiếp trước là tại hắn tu tiên trước đó liền tồn tại tuyệt không phải tương lai ý chí chiếu tựa như tiên đạo vạn Phật thủy tổ đám người mặc dù còn sống nhưng đó là trộm đoạt nhân quả bố trí viễn cổ tiên đạo sớm đã không tại cũng sẽ không là hiện thời tiên đạo tương lai đương nhiên ít nhất khương trường sinh trước mắt là cho là như vậy địa tiên giới tồn tại cùng phát triển diễn hóa kỳ thật cũng chỉ là khương trường sinh nghĩ nhường kiếp trước của mình trí nhớ một mực không bị lãng quên từ đó không quên sơ tâm vô luận cao bao nhiêu cảnh giới đều phải cẩn thận không thể coi trời bằng vung mặt trời chiều ngã về tây địa tiên giới bầu trời là như vậy thê mỹ biển mây đè lên nhau rất có hải thị thận lâu thần vận khương trường sinh ngồi tại trên một tảng đá lớn thưởng thức này nhân gian thiên địa thói quen tại chỗ cao nhìn xuống chúng sinh sau bây giờ ngồi ở nhân gian ngưỡng vọng bầu trời cũng có một phen đặc biệt ý cảnh giờ khắc này hắn trong lòng không có bất kỳ cái gì tạp niệm đem suy nghĩ của mình buông ra trong lúc vô hình hắn đạo ý tản ra khiến cho thiên địa được lợi. giữa thiên địa hoa cỏ bắt đầu gia tăng tốc độ trưởng thành sinh linh nhóm tinh thần cũng vì đó rung một cái đang dạy bảo mọi người cơ võ quân ngọc nghiên giật bạch kỳ cảm nhận được cỗ này biến hóa quay đầu nhìn về phía khương trường sinh phương hướng ngọc nghiên giật cảm khái nói cũng không biết hắn bây giờ là cao bao nhiêu đạo hạnh ta thế nào cảm giác đạo hạnh càng cao càng cảm thấy hắn cao không thể chạm bạch kỳ đắc ý cười nói nói nhảm chúng ta tu hành tốc độ có thể so đến được chủ nhân cơ võ quân nhìn về phía bạch kỳ hỏi trước đó mộ cô nương cùng đạo tổ chiến đấu tình huống như thế nào bạch kỳ nhún vai nói đại la thế nào khả năng uy hiếp được chủ nhân chủ nhân hơi một nghiêm túc liền để chủ mẫu đánh mất sức chiến đấu bất quá nói thật ta cảm giác đại la bên trong có thể so sánh chủ mẫu mạnh tồn tại nhiều nhất hai vị mà lại rất có thể chiến cái ngang tay lời vừa nói ra cơ võ quân ngọc nghiên giật động d u n g các nàng cùng mộ linh lạc cũng tính giao hảo chẳng qua là mộ linh là cùng khương trường sinh thích bế quan, cho nên đã thời gian rất lâu chưa từng gặp mặt. Cơ võ quân cũng có một khỏa hiếu chiến chi tâm, làm sao thiên đình sự vụ nhiều, nàng vô pháp bế quan trăm vạn năm như vậy lâu. Cùng lúc đó, chân trời, dãy núi chỗ sâu, sương mù vần quanh, như nhân gian tiên cảnh. Một chỗ giữa sườn núi sương mù bỗng nhiên tán đi, hiển lộ ra một tòa xưa cũ đạo quan. Trước cửa còn có một chỗ vườn nhỏ con, trồng lấy các loại dược liệu. còn có mấy con chim chim rừng sát ở trúc trên lan can đạo quan cửa lớn bỗng nhiên mở ra một đạo thân ảnh đi ra đây là một tên tóc trắng xóa lão đạo nhân chính là côn luân giáo chủ côn luân giáo chủ tay cầm phất trần đi đến trong vườn nhìn hướng chân trời cỗ này đạo ý thật sự là cao thâm côn luân giáo chủ nhíu mày hắn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì sao hắn đã chứng được đại la có thể làm cho hắn giống như này cảm nhận được ngoại trừ thái sơ cửu thánh bên ngoài đó chính là đạo tổ. Từ khi chứng được đại la sau, lòng tin của hắn tăng nhiều, hắn cảm giác mình chưa hẳn yếu với những cái kia sớm một nhóm đại la. Nếu như không phải thái sơ cửu thánh, vậy chỉ có thể là côn luân giáo chủ lại nghĩ tới trước đó tại giới này gặp qua phúc nguyên thánh mẫu, hắn lập tức ý thức được cái gì, mặt lộ vẻ vẻ kích động, hắn lúc này tan biến tại tại chỗ. Khương trường sinh ngồi tại trên đá lớn, bên vách núi cách hắn không đến 10 bước xa, hắn tư thế ngồi hơi lộ ra lời ư biếng. một cái tay còn chống đỡ trên mặt tảng đá sạch gió lay động mái tóc dài của hắn cùng đạo bào hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh theo chân trời bay tới hắn cũng không có kinh ngạc cũng không có né tránh liền mắt thấy đối phương bay tới trước chân côn luân giáo chủ rơi vào bên vách núi kéo lên vạt áo ngay tại chỗ quỳ l ạ y khương trường sinh toàn bộ tiên đạo chỉ có một người đáng giá hắn đi như thế đại lễ côn luân gặp qua đạo tổ côn luân giáo chủ mở miệng nói ngữ khí bình tĩnh nhưng nội tâm của hắn cũng rất mãnh liệt. Cho dù là đại la cũng rất khó nhìn thấy đạo tổ. Khương Trường Sinh cười nói, đứng lên đi, ngươi ta cũng không tính lần thứ nhất gặp mặt đi. Côn Luân giáo chủ đứng dậy, mặt toát mồ hôi nói, ta không nghĩ tới lúc trước tới nghe đạo là của ngài đại la ý chí, bây giờ chứng được đại la mới vừa ý thức đến đại la không thể tưởng tượng nổi. Khương Trường Sinh đánh giá hắn, cười nói, trừ cái đó ra, ngươi còn cảm nhận được cái gì? côn luân giáo chủ do dự một chút nói con có nhân quả một cỗ ta vô pháp nhìn trộm khiến cho ta thấy hít thở không thông nhân quả đạo tổ vận mệnh của ta có phải hay không bị thay đổi thành tựu đại la sau hắn hiểu được rất nhiều chuyện hắn thậm chí suy đoán chính mình trước kia sở dĩ thành tựu không được đại la cùng nhân quả cải biến có quan hệ chuẩn xác mà nói hắn sở dĩ có thể thành tựu đại la là có người cải biến hắn nhân quả có thể làm được loại trình độ này người ngoại trừ đạo tổ hắn nghĩ không ra người thứ hai đến nỗi vạn Phật thủy tổ giao tình của hai người cũng không có như vậy sâu trước kia thậm chí có chút xấu hổ dù sao đều là truy đuổi đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân đối thủ Khương Trường Sinh hài lòng gật đầu nói xem ra ngươi nhân quả chi đạo đã có tạo nghệ quá khứ liền để hắn đi qua triển vọng tương lai đi ta rất xem trọng ngươi ta cho phép ngươi tiến vào giới này cũng là như thế nguyên nhân Côn Luân giáo chủ nghe xong lập tức nổi lòng tôn kính cảm kích lần nữa hành lễ Khương Trường Sinh cũng tiếp nhận hắn này cúi đầu. Nếu như không có Khương Trường Sinh ra tay, Côn Luân giáo chủ tại Viễn cổ t i ê n đạo vận mệnh là chết tại thiên ngoại. Ít nhất Côn Luân giáo chủ bản thân là không có Đại La nhân quả. Nói đến, đối với bây giờ t i ê n đạo mà nói, Côn Luân giáo chủ cũng tương đương với vẫn l ạ c hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại Đại La Tiên vực chúng sinh trước mắt. Hai người bắt đầu chuyện phiếm, nói chuyện tự nhiên là nhân quả chi đạo. Rất lâu, một mực chờ Thái Dương triệt để hạ xuống. Khương Trường Sinh cùng hắn cáo biệt, trở lại trong bộ lạc. Hắn thì trở lại chính mình đạo quan, không còn dám quấy rầy. Cùng đạo tổ gặp mặt, mặc dù trò chuyện không nhiều, nhưng giải Côn Luân giáo chủ tâm sự ít nhất có thể làm cho hắn chân chính bắt đầu sáng tạo thuộc về chính mình người mới sinh. Có thể được đến đạo tổ xem trọng, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất ca ngợi. Côn Luân giáo chủ quyết định lần nữa truy đuổi đạo tổ phía dưới đệ nhất nhân độ cao. Một tháng sau, Khương Trường Sinh đám người tiếp tục lên đường. du lịch địa tiên giới cùng đại la tiên v ự c so sánh địa tiên giới không tính lớn nhưng trên thực tế địa tiên giới đối với phàm linh mà nói cực kỳ bao la như là một phương vũ trụ khương trường sinh dự định đi cái ngàn năm sau khi lại tiếp tục bế trường quan lần sau trở ra chỉ sợ lại là trăm vạn năm sau trăm vạn năm sau địa tiên giới tương nginh tới tiên giới dựa theo thiên đạo tiến trình phát triển làm tu tiên giả số lượng đi đến phiến thiên địa này khó có thể chịu đựng mức độ lúc liền sẽ nghênh đón đại kiếp khi đó địa tiên giới tại các đại năng chinh chiến sau bị đánh nát hóa thành vô số ngôi sao một trong số đó liền sẽ là hắn mong muốn địa cầu sở dĩ nhường địa tiên giới có được tiên đạo lại mất đi đây là vì thỏa mãn phàm nhân tưởng tượng khoa học kỹ thuật không phải là vì thỏa mãn tu tiên giả những cái kia vượt mức bình thường năng lực ở phi cơ sinh ra trước cổ nhân liền đã huyễn tưởng qua tiên nhân có thể lên trời xuống đất tại còn không có phóng ra vệ tinh đi tới giờ vũ trụ ổ nhân liền có hỗn độn nói đến. Dựa theo thiên đạo tiến trình, này sẽ là một cái rất xa xôi thời đại. Nhưng khương trường sinh cảm thấy lấy chính mình trước mắt thời gian quan niệm đến xem cũng sẽ không thật lâu. Bây giờ hắn bế quan một lần liền muốn trăm vạn năm, chờ hắn lại đột phá, chỉ sợ sẽ là ngàn vạn năm cất bước. Thiên đình trong ngự hoa viên, thiên đế triệu kiến trần lễ, vong trần đại tiên cùng với đấu chiến tiên thánh tô dần. Từ khi thiên đình phi thăng. cũng từng bước trưởng khống đại la tiên v ự c sau, tô dần cũng đi theo phi thăng. dù sao hắn thần quyền liền là giám thị thiên đình tiên thần, phi thăng đã có mấy chục vạn năm, tô dần đã bắt đầu trùng kích đại la, đưa lên tự thân ý chí. hôm nay triệu kiến các ngươi đến, là hy vọng các ngươi có thể tương trợ thiên đình. thiên đế cười nói, tô dần nhíu mày hỏi, chẳng lẽ là vì vạn giới đấu pháp đại hội, ta có thể đầu tiên nói trước, ta sẽ không tham gia. vạn giới đấu pháp đại hội mong muốn dương danh. chắc chắn cần rất nhiều danh vọng cực cao cường giả gia nhập không lại chỉ là tiện nghi người thắng trận thành tựu đại la thiên đình không thể bởi vậy dựng nên càng cao quyền uy vong trần đại tiên đồng dạng nhíu mày hắn đã là đại la tự nhiên cũng không muốn can thiệp vạn giới đấu pháp đại hội hai người bọn họ bởi vì thần quyền đặc thù u i ê n cớ càng sẽ không giúp người tranh đoạt đại la đạo quả thiên đế lắc đầu bật cười nói chấm há lại như vậy không có đúng mực thiên đình ở trong hư không phát hiện một chỗ viễn cổ siêu thoát đạo thống di tích bên trong thậm chí phát hiện tiên đạo dấu vết cái này khiến chẩm cảm thấy có gì đó quái lạ cho nên muốn thăm dò một phiên nhưng này mảnh di tích ẩn chứa rất nhiều mạnh mẽ trận pháp cùng không có linh trí tà ma chẩm càng nghĩ thỉnh hai người các ngươi tốt nhất nếu là thỉnh đại la giáo phái đại la không thể thiếu vì lợi ích sinh ra mâu thuẫn chương 639, t h thập nhị thánh mẫu chu quái tiên đạo dấu vết chẳng lẽ đạo tổ từng có quá khứ tô dần tò mò hỏi vong trần đại tiên cũng là như vậy suy đoán đạo tổ thiên thân vạn tướng luân hồi vạn thế đại la tiên vực chính là đạo tổ tại không người biết được tình huống dưới xây dựng thiên đế lắc đầu nói chẵm cũng không biết nhưng theo thiên tướng trả lại tình báo xem cái kia tiên đạo dấu vết tuế nguyệt hết sức cổ lão thậm chí khả năng so cái kia phương đạo thống càng thêm cổ lão mặc kệ như thế nào c h ậ m đến đi xem một chút một khi đạt được cái kia mới nói thống của cải thiên đình cũng có thể tạo phúc tiên đạo tốt hơn bảo hộ chúng sinh trần lễ vuốt râu cười không nói tô dần bất đắc dĩ nói lời đều nói đến đây cái phần bên trên ta sao tốt cự tuyệt bất quá bệ hạ ngài vì sao không đi hỏi đạo tổ thiên đế lắc đầu sau đó tự mình bưng chén rượu lên trần lễ cười nói cái gì sự tình đều hỏi đạo tổ sao còn muốn tiên đạo để làm gì mà lại chân tướng là cái gì chẳng qua là thứ hai cái kia phương đạo thống vật lưu lại thiên đình tình thế bắt buộc đại thiên thế giới vô cùng mênh mông hắn lịch sử càng là không có phần cuối Vùng hư không này có quá nhiều bảo tàng chờ lấy chúng ta đi đào móc. Đây cũng là ba đại siêu thoát đạo thống lưu động với hư không nguyên nhân tiên đạo không thể động, vậy chỉ có thể thiên đình trả giá càng nhiều hành động. Vong Trần đại tiên cảm thấy có lý, thân là sớm nhất làm bạn đạo tổ người một trong, hắn cũng cảm thấy đạo tổ nên nghỉ ngơi, h uống hồ. Đạo tổ đối mặt áp lực tuyệt không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Tô dần hỏi khi nào hành động, chờ các ngươi chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể dùng xuất động. nhất định phải đuổi tại vạn giới đấu pháp đại hội kết thúc trước trở về thiên đế cười nói trên mặt hắn lộ ra tràn ngập dã tâm nụ cười đối với vạn giới đấu pháp đại hội hắn có rất lớn dự định hắn tin tưởng trận kia đại hội lại là thiên đình trọng yếu bước ngoặt thiên đình còn chưa thực sự trở thành đại la tiên v ự c t h i ê n đình tô dần vong trần đại tiên đáp ứng sau lập tức trở về đi chuẩn bị địa tiên giới ngàn năm chiến đi đi qua đến rất nhanh đợi khương trường sinh trở lại tử tiêu cung sau cơ võ quân Ngọc nghiên giật cũng dọn đến tam thập tam trọng thiên, chờ thiên đế trở về liền có thể một lần nữa thụ mệnh các nàng tiên vị, làm cho các nàng có thể buông xuống thiên đình chức trách, bắt đầu truy cầu chính mình tiên đạo. Ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên, khương trường sinh cũng không có lập tức tu luyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía tiên đạo chư thiên vạn giới. Trong lúc bất chi bất giác, tiên đạo đã như thế phồn thịnh, dứt bỏ bị tiên đạo chiếm lĩnh thiên địa bên ngoài, do tiên đạo đám tu tiên giả sáng tạo. xây dựng thiên địa số lượng đã vượt qua ngàn vạn đây đều là có sinh linh thiên địa xâm la vạn tượng thiên trợ trận bắt đầu tản ra khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn đem xâm la vạn tượng thiên trợ trận chỉ lưu lại một lỗ hỏng đối với bây giờ phồn hoa đại la tiên vực mà nói cái kia lỗ hỏng trở nên chen trúc từ đó làm cho sinh ra không ít phiền toái hắn tâm thần khẽ động xâm la vạn tượng thiên trợ trận liền tiêu tán đồng thời nhường thiên đạo cáo chi hết thảy đại la việc này tin tưởng nhóm đại la nhóm sẽ chuẩn bị sớm làm xong tất cả những thứ này khương trường sinh lại diễn toán từng cái phạm vi bên trong cường giả xác định không có cường địch sau hắn mới vừa triệt để yên tâm lần này bế quan hắn đã chuẩn bị sáng tạo cảnh giới càng cao hơn hắn trong lòng đã có hướng đi như không tiên đạo kiếp nạn vậy hắn sẽ một mực bế đến thành công xây dựng cảnh giới mới mới thôi trước đó đến đem bàn cổ phân thân nhóm phóng xuất để bọn hắn đợi tại chư thiên đại đạo thụ thượng tu đi bây giờ phi thăng đài đã di chuyển đến thiên đình sáng tạo thiên giới bên trong dạng này thiên đình mới có thể tốt hơn ghi chép phi thăng giả củng cố trật tự điều này cũng làm cho chư thiên đại đạo thụ thành là thánh địa không người dám tự tiện xông vào năm tháng giằng r ặ c nhân gian thương hải tang điền vương triều thay đổi như là phù du cả đời đấu chuyển tinh di chủng tộc bá quyền giáo phái tranh khí vận cũng lộ ra ngắn ngủi đại la tiên v ự c cách mỗi vài vạn năm liền sẽ sinh ra một vị đại la mới đại la phần lớn đều là tiên đạo trở thành này phương bá chủ sau mới đ à n sinh hậu bối, bọn hắn tại càng thêm khổng lồ tiên đạo khí vận bối cảnh hạ sinh ra, không ngừng siêu việt lấy tiền bối thiên tư cực hạn. chẳng qua là người xưa vĩnh viễn là người đời sau truy đuổi mục tiêu, vĩnh viễn có người xưa sinh ra cũng vĩnh viễn có hậu bối xuất thế. một ngày này linh tiêu giáo bên trong tiêu hòa nương nương đang tại chiêu đ ã i bạch kỳ bên cạnh còn có hai vị nữ tiên cùng đi, trong đó liền có tương lai thanh khâu thánh mẫu. thánh mẫu như vậy không tốt đâu có thể hay không mạo phạm đến ngươi tiêu hòa nương nương do dự nói bạch kỳ lắc lư bầu rượu nhỏ nói đây cũng là vì ta nhóm nữ tiên tranh lợi thiên đình tuy có nữ tiên nhưng số lượng thiếu mà đại la tiên vực nữ tiên đồng dạng thiếu cho nên ta chuẩn bị sáng lập thánh mẫu hưởng công đức của ta cùng khí vận trở thành thánh mẫu người dùng cứu rỗi khổ nạn chúng sinh vì chức trách điểm này cũng là rất giống phật môn mặt khác ta sẽ tận lực trợ giúp thánh mẫu thành tựu đại la Đại La bên cạnh Thanh Khâu nhịn không được hỏi trở thành thánh mẫu cần cái gì tư cách? Bạch Kỳ bốc lên nàng trắng nõn cái cằm cười nói để cho ta hài lòng cái này là tư cách. Thanh Khâu mặt đỏ lên nàng vẫn như cũ không quen Bạch Kỳ đối với các nàng này chút nữ tu kinh h bạc bộ dáng. Một vị khác nữ tiên thì mong đợi nhìn về phía Bạch Kỳ. Đại La a đây chính là siêu thoát tồn tại. Tiêu h ò a Nương Nương hỏi vậy ngươi chuẩn bị vừa lập nhiều ít vị thánh mẫu? 12 vị đi. ta chuẩn bị giống thiên đình một dạng tổ chức một trận cùng loại vạn giới đấu pháp đại hội việc trọng đại nhưng thập nhị thánh mẫu càng chịu tán thành bạch kỳ cười nói trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc chủ nhân bế quan thời kỳ nàng không có bao nhiêu phiền não thế là liền muốn tìm chút việc vui trên thực tế làm như vậy cũng có ý nghĩa nếu như thập nhị thánh mẫu đều thành đại la cái kia nàng liền càng thêm uy phong bây giờ đại la giáo phái lợi hại nhất cũng mới ba vị đại la Tiêu Hòa Nương Nương cảm khái nói: Nói lên vạn giới đấu pháp đại hội, Thiên Đế Bệ Hạ thật sự là làm tốt, đã trở thành giai thoại. Rất nhiều đạo hữu đều đang chờ mong lần sau đại hội. Đáng tiếc, ngàn vạn năm một lần vạn giới đấu pháp đại hội, khoảng cách thực sự là quá dài. Vạn giới đấu pháp đại hội trải qua khi kết thúc sẽ oanh động toàn bộ tiên đạo. Liên Thái ất tiên vực cũng có rất nhiều nghe đồn, ngoại trừ tên thứ nhất thu hoạch được Đại La đạo quả bên ngoài, trăm người đứng đầu đều thu được cực tốt ban thưởng. thậm chí có theo cổ lão đạo thống bên trong có được đại đạo tinh thạch có thể giúp người l ĩ n h hội đại đạo cái kia một trận đại hội bên trong hết thảy đại la đều tiến đến quan sát cho đủ thiên đình mặt mũi bạch kỳ đồng dạng kế hoạch mời xin tất cả đại la vì thập nhị thánh mẫu tráng uy thanh khâu hung hăng gật đầu nói đúng đấy ngàn vạn năm quá dài thánh mẫu ngài hướng bệ hạ thỉnh cầu rút ngắn thời gian chứ sao bạch kỳ liếc nàng một cái tức giận nói ngàn vạn năm đối với tiên đế mà nói cũng là một loại tôi luyện huống chi đại la đạo quả có như vậy tốt sáng tạo sao cũng thế thanh khâu lẩm bẩm một câu tiêu hòa nương nương đột nhiên hỏi gần đây lại có siêu thoát đạo thống đối tiên đạo mưu đồ làm loạn việc này đạo tổ biết được sao nàng lo lắng đạo tổ bế quan sơ sót chuyện ngoại giới nàng liên từng có cảnh ngộ như thế trước đó có một lần liền là như thế nàng đang lúc bế quan kẻ địch đánh vào linh tiêu giáo nàng vừa rồi phát giác Bạch Kỳ kinh h thường nói, cái kia Chu Quái mạnh hơn, có thể có cực ý, tham nhân mạnh. Bất quá là một đám không biết tự lượng sức mình tên ngốc thôi, không cần chủ nhân ra tay, chư vị đại la chẳng lẽ liền không thể đối phó? Chu Quái là gần đây xông vào này phương lĩnh vực siêu thoát đạo thống, bọn hắn khí thế hung hăng, c h ó c nã không ít tu tiên giả tìm kiếm tiên đạo tình báo, việc này đã tại Thần Du Đại Thiên Địa bên trong truyền ra. Tiêu h ò a Nương Nương vẫn có lo lắng. nàng luôn cảm thấy chu quái liền là như là cực ý mạnh mẽ tồn tại thậm chí khả năng mạnh hơn cực ý tư phạt tôn chủ cùng vô tướng tôn chủ khí thế nàng đến nay vô pháp quên cái kia tuyệt không phải đại la có thể địch tồn tại ít nhất không phải đại la siêu thoát có thể địch mà bây giờ tiên đạo nhưng không có đại la thần tướng sinh ra liên vạn phật thủy tổ cũng khổ với vô pháp đột phá đại la thần tướng bạch kỳ đứng dậy cười nói tốt ta nên đi địa phương tiếp theo lần này đến đây cũng là vì củng cố cùng Đại La nhóm quan hệ tiếp xuống nên đi bái phòng vị kế tiếp Đại La thuận tiện vì Thánh Mẫu đại hội làm c r ă n đệm Tiêu Hòa Nương Nương đứng dậy đưa tiễn Thanh Khâu cùng bên cạnh Tiên Tử đứng dậy hành lễ cũng không có theo sau bởi vì các nàng biết được sư phụ cùng Thánh Mẫu còn có lời muốn trò chuyện đợi các nàng đi xa Tiên Tử nhìn về phía Thanh Khâu truyền âm hỏi ngươi nói Thánh Mẫu có phải hay không Đại La Thanh Khâu chừng nàng liếc mắt hồi âm nói tự nhiên là Ngươi không có cảm giác được khí thế của nàng đã không kém với sư phụ à? Còn có nàng nói tới thánh mẫu thành tựu đại la kế hoạch, điều này nói rõ nàng bản thân đã dùng công đức thành tựu đại la. Tiên tử nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, đối trở thành thánh mẫu càng thêm chờ mong. Một tòa tối tăm trong đại điện, bầu trời phía dưới lơ lửng nhiều đám ngọn lửa màu xanh. Một tên người mặc rộng thùng thình hắc bào thân ảnh ngồi tại một tôn đại đỉnh trước, trong đỉnh thiêu đốt lên khổng lồ hỏa diễm đồng dạng xanh biếc, cháy hừng hực. đem cái bóng của hắn kéo đến thật dài. mũ dưới mái hiên, mặt của hắn như là khô lâu, cực kỳ d ọ a người. hai tay của hắn với trước bụng biến ảo thủ thế, nhanh như tàn ảnh, tựa hồ tại thôi diễn cái gì. ngươi thật quyết định ra tay với tiên đạo à? cực ý, tham nhân còn chưa báo t h ủ nói rõ tiên đạo có được mạnh hơn đạo hư tôn chủ lực lượng. một thanh âm bay tới, ngữ khí bình tĩnh. chỉ thấy trong bóng tối đi ra một đạo màu tím sậm hư ảnh, phảng phất do tử diễm ngưng tụ mà thành. kỳ tức đáng sợ. người áo đen hồi đáp, không có hoàn toàn hiểu rõ trước, ta đương nhiên sẽ không ra tay với tiên đạo. ta chẳng qua là đối tiên đạo cảm thấy rất hứng thú, mặc dù tiên đạo còn chưa siêu thoát, nhưng dạng này đạo thống, tựa hồ trước đây thật lâu xuất hiện qua, ta lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. màu tím sẫm hư ảnh hỏi, ngươi phải làm như thế nào? tự nhiên là dùng chu quái thủ đoạn nhiễu loạn tiên đạo, nhìn một chút đạo tổ sẽ xử lý như thế nào, chu quái khoảng cách tiên đạo xa xôi. đạo tổ không có khả năng trực tiếp giết tới hắn thật có như vậy tàn nhẫn đã sớm tự tiện xông vào cực ý người áo đen thủ thế dừng lại hắn chậm rãi đứng dậy màu tím sậm hư ảnh nói chu quái tự nhiên không sợ hắn đánh tới ta chẳng qua là cảm thấy trêu chọc không biết tiên đạo vô lợi có thể cầu người áo đen khẽ nói vậy cũng không nhất định có thể làm cho ta như thế cảm thấy hứng thú đoán chừng cùng những cái kia đã từng chúa tể đạo thống có quan hệ dù cho là kế thừa chúa tể tàn phá truyền thừa cũng có trợ với giải trừ chu quái khốn cảnh nếu như tiên đạo biểu hiện lệnh ta hài lòng ta sẽ ban cho đạo tổ một cái vô pháp cử tuyệt chỗ tốt màu tím sậm hư ảnh lắc đầu nói ta có thể sẽ không cảm thấy cái kia phương lĩnh vực có thể có cái gì đạo thống có thể trợ giúp chu quái cực ý tham nhân chẳng qua là tạm thời không dám trả thù thôi hai tôn đạo hư tôn chủ hy sinh là không thể nào bị lãng quên nếu như ngươi chuẩn bị lôi kéo bọn hắn kết quả bọn hắn bị cực ý tham nhân hợp lại diệt ngươi trả giá trở nên hài hước c h u quái nhưng không có tinh lực trợ tiên đạo đối phó cực ý tham nhân